bởi vì ta cũng không biết phương pháp này có thể làm được hay không, nếu như thất bại, vậy thật mất mặt. Ta nghĩ xây dựng trước để tránh họa về sau, vậy cũng tốt." Thiếu đạo chủ nói cũng rất có lý. Du Nha liên tục chớp mắt, hắn nghe ngữ khí của Sở Vân, biết rằng Sở Vân đã có phương pháp và đã nắm chắc thành công. Trong lòng hắn lại càng chấn động, tốc độ phát triển của Sở Vân đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn hắn phát hiện chính mình không thể nhìn thấu được vị thiếu niên này. Xem ra chuyến đi giao sơn quốc, thu hoạch của thiếu đảo chủ rất lớn, khó có thể tưởng tượng ra. Bây giờ ta cảm thấy thật may mắn, trước kia đã lựa chọn lưu lại thư gia đảo, bằng không đâu có được nhiều bản luyện binh chép tay như vậy, cũng sẽ không có nhiều tài liệu để ta sử dụng luyện binh. Nghĩ lại, đại thúc ta thật có rất nhiều tiện nghi ta sẽ dùng hai viên Thiên Linh Chân Tâm Đan để đổi lại những thứ này." Du Nha đại sư thở dài một hơi, có chút cảm khái. Lời này của đại thúc quá khách khí rồi, bây giờ chúng ta có gì phải nhắc tới thiệt hơn. Đại thúc là đại sư luyện binh, giống như một thế lực nhỏ của thư gia đảo chúng ta, muốn tìm còn chẳng được. Đại thúc đã cống hiến cho thư gia đảo chúng ta bao nhiêu thứ, cho dù là quân sự hay tài chính, cũng đều là công lao của người, nghiêm túc mà nói, ta còn phải cảm tạ đại thúc." Sở Vân xúc động nói ra những lời trong tận đáy lòng, tầm ảnh hưởng của Du Nha đại sư không có gì là lạ, một vị đại sư luyện binh nhất định được mông nguyên quốc, giang hán quốc thập phần coi trọng, có duyên mời được một vị, quốc chủ sẽ vui vẻ tiệc tùng cả tuần. Đọc truyện online trên thư gia đảo luôn có Du Nha đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu Không biết bao nhiêu việc được giảm bót, không biết tốc độ phát triển tăng nhanh gấp bao nhiêu lần. Thiếu đảo chủ, dù nhà đại sư bị ngự khí thành khẩn của sở vân cảm hóa, hai mắt đều đỏ nguê. Thiếu đảo chủ, thủa nhỏ ta đã phiêu bặt không nơi nương tựa, từ trong đáy lòng ta đã coi thư gia đảo là nhà của chính mình. Cho dù cám dỗ hay uy hiếp gì đó, khi các người chưa đuổi ta đi, đời này ta cũng sẽ ở lại đây không bao giờ rời đi. Trên đời này rất nhiều người thêu hoa trên gấm, nhưng rất ít người giúp người trong khi gặp nạn. Du Nha đại sư trong thời gian khổ cực quen biết Sở Vân và đã được Sở Vân trợ giúp. Chẳng khác nào đưa than giúp hắn sưởi trong ngày tuyết rơi, tình nghĩa này được các hắn tử trọng tình trọng nghĩa luôn nhớ mãi trong lòng, suốt đời không quên. Cũng là ta may mắn gặp được Du Nha đại sư. Lần này cũng không có gì để lo lắng nữa, chiến thuyền của thư gia ta đã điều được Du Nha đại sư từng bước tu sửa triệt để. Sau khi tán gẫu một hồi, Sở Vân rời khỏi Hòa Đức thành. Hắn vẫn còn ẩn chứa tình cảm lâng lâng trong lòng, đi dạo trên đảo. Mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi, vui sướng hướng tới sự phát triển sáng lạ. Thư gia đảo vốn có một thành và ba thôn, Hiện nay thư gia thành phồn vinh gấp nhiều lần so với lúc trước. Trong ba thôn, làng Trại Hàm Diêm đã phát triển thành thôn trấn. Nơi đây Sở Vân có ấn tượng rất sâu sắc, trước kia hắn từng sinh sống ở nơi này, vốn định rời nhưng bọn người lão Hồng Thương ngăn lại. Bây giờ quay lại làng trại này, phát hiện rất nhiều hình ảnh quen thuộc đã thay đổi rất nhiều. Không khỏi cảm thán một tiếng, người còn những cảnh đã mất hắn lại đi tới làng Trại Hẻm Rượu, Tửu Tao, ở đây vốn có quy mô tương tự làng Trại Hàm Diêm, hiện nay cũng đã phát triển mạnh hình thành thôn trấn, mà thôn Tiễn Sơn trong ba thôn là thôn duy nhất xây dựng pháo đài nhỏ, hình thành tấm lá chắn của Hòa Đức Thành, có tầm ảnh hưởng quân sự rất quan trọng. Việc này không chỉ cảm tạ Du Nha đại sư mà còn một người quan trọng khác đó chính là Nhan Khuê Nhờ sự sắp xếp của hắn nên thư gia đảo mới có thể phát triển lớn và nhanh như vậy. Trong lòng Sở Vân cảm khái, quả thực Nhan Khuyết là người có tài trong việc đối nội. Tại kiếp trước Nhan Khuyết nổi danh trên dị sĩ bảng, nhân tài thực thụ xứng đáng với danh hiệu đại thần nông nghiệp của giang hán quốc. Hôm nay gặp được Sở Vân trên thư gia đảo, tuổi nhỏ quyền cao, cộng thêm tôi luyện có thể nói đạt được thành tựu rất xuất sắc. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 432, thư gia đảo phát chiên thật lớn, ha, ta may mắn có được phương pháp luyện tạo hóa đan, chỉ cần có đủ vật liệu, hầu như tạo hóa đan không bao giờ hết. Ta thực vô dụng, những thứ tốt này có lẽ nên cung ứng rất nhiều cho các người cấp cao của thư gia như Nhan Khuyết đại thúc, ba vị lão tướng quân, Hoàng Hiếu, Vũ Đại Đấu, thậm chí là Vương Trạch Long, Viêm Cơ Ti Trong lòng Sở Vân thầm nghĩ, thế lực thư gia lớn mạnh đối với hắn là chuyện rất tốt. Đầu tiên là thực lực cá nhân và thế lực phía sau, tất cả đều bổ trợ cho nhau. Không được thế lực lớn ủng hộ, ngay cả có tư chất thiên bẩm như tiểu vương tử Mông Phi cũng không thể trở thành tiểu tiễn thần. Đề cao thế lực thư gia, càng ngày Sở Vân càng cảm giác được những mặt lợi. Nếu giống như Yên Chi Môn tại kiếp trước, Vậy ngày sau Sở Vân làm sao có thể thu phục được các thế lực nhất lưu? Nếu như Sở Vân chỉ có một mình, lẽ nào hắn có thể ồn tồn nói chuyện cùng tiểu vương tử Mông Phi, đã không có thế lực che chắn, dù Sở Vân có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể che giấu được bí mật chiếm được truyền thừa của vạn thú vương, trở thành mục công kích, bị người người gọi đánh hô giết. Nhưng hiện tại lại có thể đường đường chính chính tuyên bố Chính ta có được mật tàng của vương gia, vậy đâu có sao? Không có ai dám đến Chư Tinh quần đảo làm khó dễ. Ngay cả lúc trước, Thiết Huyết Minh cùng ba môn phái du hiệp cũng dự định thanh toán Sở Vân tại Giao Sơn quốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay tại Chư Tinh quần đảo. Đây chính là chỗ tốt của thế lực. Tốc độ phát triển của thư gia đảo đã đạt được tới mức tối đa. Dù dưới lòng đất hay rừng rậm trong đảo cũng đều được khai thác, cung cấp một lượng tài nguyên lớn, nhưng mà thu hoạch lớn nhưng chi phí cũng rất lớn. Nếu có thể xây dựng mật đảo và thiên đàn còn có được rất nhiều lợi ích khác. Chính mình dạo quanh một vòng trên đảo, Sở Vân đã có nhận thức đúng đắn tình hình của thư gia đảo. Từ đó trong lòng cũng hiện lên rất nhiều nhận xét. Lúc hắn trở lại thư gia thành, trời cũng đã sẩm tối. Tiểu vương tử Mông Phi say rượu bất tỉnh vẫn nằm trên giường, dường như nôn ra một đống bầy nhầy. Sở Vân tỉ mỉ căn dặn và hỏi thăm sức khỏe của hắn, nói: "Vương tử Mông Nguyên có thân phận cao quý, các ngươi hãy chăm sóc cho tốt, không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì." Tuy rằng đối diện ba tòa địa đàn, xung quanh phong thủ kiên cố, thế nhưng vấn đề an toàn không thể sơ suất thị vệ xung quanh vội vã ôm quyền, mang theo ánh mắt tôn sùng kính nể, nghiêm túc nhận thức được không có trả lời lại. "Thiếu đạo chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong, đạo chủ gọi người qua ăn cơm." Lúc này có thuộc hạ tới bẩm báo. "Được, ta tới ngay." Sở Vân gật đầu, trước lúc rời đi lại căn dặn, "Mấy ngày này các ngươi khổ cực, một chút, bảo vệ thật tốt cho vương tử Mông Phi." Những thị vệ trung thành và tận tâm nghe xong lời này, thiếu chút nữa xúc động mà rơi lệ. Có một số thị vệ già nhìn bóng dáng Sở Vân rời đi, trong lòng đinh ninh nói: "Không ngờ thiếu đạo chủ ôn tồn như vậy, người đã là đệ nhất thiếu niên, nhưng trước sau vẫn vậy. Thiếu đạo chủ thư gia như vậy, sau này còn có gì phải lo lắng? Bữa tối vô cùng phong phú, có hoàng kim tuyết các như những cua tre, giá tía tô trưng ốc đồng." mật chích chân dò hun khói, minh lô khảo lợn sữa, canh xương yến thái, thơm ánh tham bảo thang, uyên ương ngũ chân quái, cây tỉ thái ốc khô canh. Tất cả mấy chục món, đã rất lâu Sở Vân và Thư Thiên Hào không có ăn cùng nhau, nên cảm thấy rất vui mừng. Thấy mầm biết cây, từ bữa cơm vừa rồi là có thể thấy được sự phát triển rất lớn của thư gia đạo. Nếu đổi lại là trước đây, vất quá cũng chỉ bảy món, nguyên liệu nấu ăn cũng không quý giá như vậy. Dược bổ không bằng thức ăn bổ, điều này chính là thưởng thức được thế nhân công nhận. Đồ ăn đối với Ngư Yêu sư mà nói, cũng vô cùng quan trọng. Nó không tạo ra tính kháng dược. Sau một thời gian dài công hiệu điều dưỡng đi cao thân thể vô cùng rõ rệt. Trong lịch sử, hàng cường giả vương cấp đều dùng món ăn quý hiếm như long can phượng tủy, ngọc bàn, chỉ là nguyên liệu nấu ăn của thư gia có hạ. Nếu như hiện nay ngày nào cũng dùng có lệ tài chính không đủ, sau bữa cơm tối chính là lúc nghị sự, tổng cộng 5 người thư thiên hào, Sở Vân cùng với Nhan Huệ, Du Nha, Hoàng Hiếu là những người cấp cao thực sự của thư gia. Hơn 2 tháng qua, thư gia đảo nghỉ ngơi lấy lại sức, đã điều chỉnh ổn định, có thể nói đã sẵn sàng ra trận, chờ thời điểm xuất phát. Mấy ngày gần đây Hoàng tướng quân vẫn đề nghị lão phu xuất binh chinh phạt tứ phương, ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn thảo về việc này." Thư Thiên Hào lên tiếng nói, đi thẳng vào vấn đề. "Đúng vậy." Hoàng Hiếu đứng dậy, tỉ mỉ thuật lại nguyên nhân. "Bây giờ hắn chính là thủ tịch đại tướng của thư gia, sau khi hắn đánh bại Thiết Ngao, địa vị không ai có thể sánh bằng. Trải qua 2 tháng, giống như ngọc phát sáng, dáng vẻ lẫm liệt tựa như ngọa long thăng thiên tỏa ánh hào quang. Thứ gia muốn xây dựng bá nghiệp thống nhất quần đảo, cần phải trải qua chặng đường dài. Mối lo lắng lớn nhất của chúng ta chính là các quần đảo lớn mạnh xung quanh muốn xuất binh tiến đánh chúng ta. Trong lịch sử chư tinh quần đảo, có rất nhiều trường hợp giống như chúng ta, rất nhiều thế lực có khả năng xưng bá. Thế nhưng mỗi khi có được thành tựu lại bị các hải đảo có thế lực khác liên hiệp bày công triệt để sự phát triển. Tuy rằng hiện nay chúng ta phát triển lớn mạnh, thế nhưng trong lúc này trên quần đảo bầu không khí đang yên tĩnh hòa bình, chúng ta phát triển, bọn họ cũng phát triển. Dù sao chúng ta chỉ là thế lực một đảo, về lâu về dài đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Phải chủ động tấn công, dùng chiến tranh đối lại chiến tranh. Trong thời gian Hoàng Hiếu nghiên cứu, biết mình biết người, chậm rãi nói, không chỉ nêu ra tình hình quân ta, đồng thời cùng so sánh với các thế lực hải đảo khác. Sau trận đại chiến thư gia đảo đã lấy lại sức, chính là nhân cơ hội có được ưu thế về nguồn lính xung tốc mở rộng địa bàn. Nếu như để cho các đảo nhỏ khác đều nghỉ ngơi hồi phục lại thì đã quá chậm. Hoàng Hiếu nói xong, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Vân. Trên thực tế, chuyện này bọn họ đã sớm bàn bạc từ lâu rồi. Sở Vân là thiếu đảo chủ thư gia, uy tín sớm đã đi vào lòng người, cho dù thư Thiên Hào đột nhiên buông tay mặc kệ, Sở Vân cũng có thể nắm giữ thế cục. Mấu chốt chính là các vị ở đây, cho dù là Nhan Khuất, Du Nha hay Hoàng Hiếu đều là do chính Sở Vân mời đến. Trong lòng những người này, địa vị của Sở Vân còn cao hơn cả thư Thiên Hào. Bởi vậy ý kiến của Sở Vân đương nhiên rất quan trọng. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 433 Dụng binh, thượng trước ánh mắt của mọi người. Sở Vân chầm ngâm suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói. Lời Hoàng tướng quân rất có đạo lý, cần phải dụng binh. Hắn mở miệng thốt ra lời này, thoáng chốc bầu không khí chầm xuống. Miệng Hoàng hiếu nhét lên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, vừa rồi hắn khẩn trương cãng thẳng chẳng qua chỉ là giả bộ, ánh mắt hắn sắc bén nhạy cảm sớm đã nhìn thấu sự tình, nắm bắt được thời cơ chiến đấu, nếu như Sở Vân cự tuyệt, đánh mất thời cơ chính đấu, vậy thật đáng tiếc và tổn thất rất nhiều. Lúc này Thư Thiên Hào cũng gật đầu, phụ họa, thư gia đảo muốn phát triển nhanh hơn, cần một lượng tài nguyên rất lớn, những thứ này chỉ có thông qua chiến tranh tiến hành cướp đoạt mới là cách nhanh nhất. Những thế lực hải đảo sớm muộn gì cũng có ngày liên hợp phe công, trở thành cường địch của chúng ta. Chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế cũng là cách làm sáng suốt. Chiến thuật binh lần này đều được cả hai phụ tử gật đầu tán thành, coi như đã được quyết định. Bất quá, vấn đề tài chính cần phải làm thế nào? Thực sự ta nghe nói rất cản nạ thẳng. Lúc này Sở Vân mở miệng dò hỏi, Nhan khuyết đứng lên bẩm báo, "Trên thực tế, chúng ta một mực tiến hành trang bị quân sự, tuy rằng phương diện tài chính căng thẳng, thế nhưng chống đỡ một vài chiến dịch nhỏ có lẽ cũng không thành vấn đề, cho đến khi công chiếm được hải đảo khác, lấy tài nguyên của bọn chúng là có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, giống như quả cầu tuyết, từ từ lớn lên." "Được, có ngươi phụ giúp làm ta yên tâm, chỉ là tại đây ta còn có một chút kiến nghị." Hòa Đức Văn thư nằm trong tay chúng ta, đây là một ưu thế rất lớn, có thể linh hoạt vận dụng." Sở Vân gật đầu nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có tiêu ý. "Thật sự anh hùng cùng cái nhìn." Du Nha đại sư cười lớn, "Chúng ta cũng đang vạch kế hoạch lợi dụng văn thư này. Năm Vương giả chính thống thời thượng cổ trên chư tinh quần đảo có Hòa Đức Văn thư trong tay, giống như thiên tử có thể sai khiến các chư hầu." tạo ra ưu thế rất lớn trong ngoại giao. Sau khi bàn thảo hai canh giờ, lúc này mới kết thúc. Đương nhiên việc này cũng chưa tính hết, đại sử dụng binh, các loại vật tư điều phối, điều động quân đội, che đậy ý đồ, đều cần vạch ra kế hoạch. Chính xác còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu xuất binh. Lúc này, Sở Vân vừa chăm chú luyện chế tạo hóa đan, đồng thời cũng tiếp tục tu luyện vận dụng mọi khả năng của thư gia thu thập hồn tinh. Sẩm tối ngày hôm sau tiểu vương tử Mông Phi mới tỉnh rượu. Chận rượu này khiến hắn ngủ tròn một ngày một đêm. Thật không ngờ, ta chiến đấu không phải đối thủ của tiểu bá vương, ngay cả uống rượu cũng không đấu lại hắn. Tiểu vương tử Mông Phi nằm ở trên giường, sững sờ một hồi lâu, cười oải một lúc, nhưng cũng cảm thấy kinh hỉ. Vì sao hồn phách ta cô độc bỗng nhiên tăng lên nhanh như vậy. Hắn chợt hiểu được Sở Vân mời hắn uống rượu ngon, chẳng lẽ đây chính là tâm động tử của Tinh Châu trong truyền thuyết? Thế nhưng nhường tử sư chế tạo loại rượu này không phải đã bạc vô âm tín từ rất lâu rồi sao? Đương nhiên tiểu vương tử Mông Phi không biết, hiện tại nhường tử sư này ở ngay Bạo Động Sơn được mọi người yêu mến gọi là nhân sủng của Bạo Động Viên Vương. Nội tình thư gia đảo vượt quá sức tưởng tượng của ta, ngay cả tâm động tử cũng có, Mông Phi cảm thán rất nhiều, cảm nhận thư gia đảo tăng thêm một bậc. Sở Vinh quả thực danh bất hư truyền, lần này huynh tốt bụng cho ta uống rượu quý, khối hồn tinh theo ta thời gian dài, cũng có tác dụng tầm bổ hồn phách. Chúng ta có đi có lại, cái này tặng cho Sở Vinh. Hắn tìm tới Sở Vân, Lúc này Hàn Nguyên đã lấy ra một khối hồn tinh nhỏ như lòng bàn tay tặng cho Sở Vân. Hình dáng hồn tinh một nửa trong suốt, lóe ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, giống như một cái nghiên mực hình vuông mẹt. Sở trong lòng bàn tay, nhất thời trong tận đáy lòng cảm thấy mát mẻ. Sở Vân cũng không ngờ đối phương chủ động tặng cho mình khối hồn tinh này. Lúc này không có khách khí liền nhận lấy. Mông Phi thấy hắn vô cùng thẳng thắn nhận lấy, càng thêm vui vẻ. Trong lòng người Mông Nguyên, khi bằng hữu tặng lễ vật, đối phương không thu nhận còn làm bộ khách sáo chính là giả dối, coi thường bằng hữu. Sở Vân làm như vậy, hiển nhiên đã coi hắn là bằng hữu. Không khí thật trong lành. Hắn tán thưởng một tiếng, vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nói trong quốc hồ Mông Nguyên vẫn còn, vậy khối hồn tinh đưa tặng rất giá trị. Không hổ là tiểu bá vương, ta rất hứng thú. Chúc mừng huynh lần này chiến thắng ta, đã trở thành đệ nhất thiếu niên. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy mất mát, nhưng vẫn chân thành chúc mừng. Đệ nhất, không phải còn có Ngọc thư sinh sao? Bỗng nhiên nhàn thần Sở Vân lóe sáng, nói: Hắn là cái thá gì? Còn không phải là đối thủ của ta? Mông Phi vung tay, không quá coi trọng Ngọc thư sinh nói, tuy rằng hắn là hoàng tử Nhưng là do cung nữ sinh ra, Cũng chẳng ai để ý tới, Điều kiện còn kém xa ta, Yêu thú tuyệt phẩm giang Hán Quốc, Hán cũng không có đến một đầu, Thực lực cũng không bằng ta, Vinh cứ yên tâm trở thành đệ nhất thiếu niên, Trong lòng sở vân, Nói về thiên văn học vẫn còn mơ hồ sao, Trong lịch sử chư tinh quần đảo, Cũng có không ít thế lực hải đảo có cơ hội thống nhất, Thế nhưng mỗi lần tới thời khắc quan trọng, các hải đảo khác đều liên hợp lại, tạo thành một vòng bao vây cường đại, cùng tấn công, lúc bấy giờ mới bị bóp nghẹt. Chuyện này đương nhiên ta biết, hơn nữa ta còn biết, trước kia bốn mặt bị vây hãm đều có hình bóng của các đại quốc. Sở Vân thẳng thắn nói, từ khi năm vương giả thời thượng cổ lần lượt ngã xuống, lập tức Trư Tinh quần đảo rơi vào nội chiến. Mấy vạn năm nay, chẳng bao giờ thống nhất Tự nhiên trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là do các quốc đảo khác không muốn Chư Tinh quần đảo thống nhất. Tuy rằng năm vương giả trên Chư Tinh quần đảo đều có yêu vật định đoạt số mệnh, bất luận quân đội lớn như thế nào, đều vì các tác động ngoài ý muốn mà thất bại. Thế nhưng ngoại nhân tiến vào Chư Tinh quần đảo cũng không gây trở ngại, tựa như trận đánh giữa Sở Vân và Mông Phi Có rất nhiều người ngoài đảo nhưng chỉ tới Thiên Sơn xem chiến. Phần lớn những người này đều tới kinh doanh buôn bán. Còn bộ phận nhỏ cũng là gián điệp của các thế lực khác phải tới đây kiềm chế sự phát triển của chư tinh quần đảo. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 434 Dũng Binh, Hạ Trong thời gian mấy vạn năm đủ để các thế lực thăm dò điểm giới hạn của số mệnh bảo hộ chỉ cần không tạo nên sự uy hiếp quá lớn đối với chư tinh quần đảo, đồng thời lại lấy quần đảo là việc chính đạo sẽ không phải gánh chịu thất bại. Lần này ta đến đây, chính là đại biểu cho Mông Nguyên quốc giúp thư gia đảo thống nhất hải vực chư tinh. Rốt cục Mông Phi thổ lộ ý đồ đến đây, huynh không sợ hãi sao? Sắc mặt Sở Vân rất bình tĩnh, trên thực tế hắn đã sớm đoán được việc này. Tại kiếp trước Mông Nguyên quốc cũng từng bí mật kết giao cùng Thiết Ngao, chỉ là hiện nay Thiết Ngao đã đổi thành thư gia đảo mà thôi. Chuyện này có gì đó thật kỳ lạ. Mông Nguyên quốc của huynh những năm gần đây dần dần bị Giang Hán quốc áp chế. Ưu thế của Giang Hán quốc rất lớn, chiếm lĩnh vị trí thuận lợi cho nên sở hữu đường thương mậu chủ chốt trên biển Tinh Châu. Nếu như chư Tinh quần đảo chúng ta có thể thống nhất, sẽ thay đổi cục diện này bởi vì buôn bán tại Chư Tinh quần đảo càng thêm thuận tiện, đồng thời xa thân gần đánh, khi đó Chư Tinh quần đảo và Mông Nguyên quốc trở thành đồng minh là lẽ tự nhiên, còn lại giang hán quốc ở giữa. Sở Vân nói một hồi lại khiến cho tiểu vương tử Mông Phi cả kinh. Có rất ít thanh niên có tầm nhìn như vậy. Ngay cả Mông Phi cũng là được Mông Nguyên quốc chủ dẫn theo một thời gian dài, mưa dầm thấm đất mà hình thành. Với xuất thân của Sở Vân trong một thế lực nho nhỏ, lại có thể có tầm mắt rộng lớn như vậy, thực sự không hề đơn giản. Hắn chỉ gần 15 tuổi mà thôi, ta và Ngọc Thư Sinh đều đã 16 tuổi. Đây rốt cuộc là quái thai gì? Ông trời thực sự quá bất công. Ngay cả người rộng rãi như Mông Phi, thực tế cũng miễn cưỡng sinh ra lòng đố kỵ. Thế nhưng rất nhanh dòng suy nghĩ này liền tiêu tan, bởi vì Mông Phi lại muốn Bất quá như cũng tốt, có thể nhìn xa trông rộng như vậy, thư gia hắn thực sự có hy vọng thống nhất, nếu như sau cùng thất bại, có thể kìm hàm rất nhiều tinh lực của giang hán quốc cũng là sự tình tốt. Sau khi đi sâu vào quan hệ, Mông Phi càng thêm coi trọng Sở Vân và thư gia Đảo. Cuối cùng tiểu vương tử Mông Phi bí mật ký kết minh ước với thư gia, Mông Nguyên quốc bí mật giúp đỡ thư gia Đảo, đồng thời cũng hy vọng thư gia có thể tận dụng cơ hội thích hợp. Để thực hiện nghĩa vụ đặc biệt, minh ước được chia làm hai phần, ký kết trong giữa cuốn tranh cấp đại yêu, do ba người Thư Thiên Hào, Sở Vân và Mông Phi ký kết, khí ước áp dụng chính là đồng minh. Một phần cuốn tranh này sẽ được Mông Phi mang về để Mông Nguyên Quốc chủ cũng ký kết, hơn nữa bí mật mang về đổi lấy một phần khác. Ngày tiếp theo sau khi ký kết minh ước, liền có lượng lớn vật tư bí mật được chuyển đến thư gia đạo. Phần vật tư này rất phong phú, có nó chúng ta dụng binh càng thêm thành thạo. Các vị cấp cao trong thư gia đảo vô cùng vui mừng, nhất là Nhan khuyết, vốn dự tính khởi binh, phải tạm thời ngừng chế tốc độ phát triển thư gia đảo. Thế nhưng hiện nay có lượng vật tư như vậy, hoàn toàn có thể làm được cả hai việc. Quả thực giúp đỡ kịp thời. 3 ngày sau, Sở Vân luyện chế ra nhóm tạo hóa đan đầu tiên. Những viên đan dược này vừa mới luyện chế ra liền được các vị cấp cao trên thư gia đảo sử dụng. Sau đó Sở Vân vẫn tiếp tục luyện chế nhóm thứ hai, thứ ba cho đến khi dược liệu trong kho hầu như không còn. Linh quang của các vị cấp cao trên thư gia đảo đều được đề thăng rất nhiều. Linh quang rọi rào, khiến cho rất nhiều người buông ra cẩn thận, bắt đầu dũng cảm đề thăng cấp tu vi cho yêu vật trong tay. Hoàng Hiếu sở hữu 4 đầu linh yêu. Trong thời gian Sở Vân rời đảo, tấn lui đằng của Nhan Huệ đã được tấn chức lên cấp linh yêu. Bây giờ lại tăng thêm một đầu linh yêu. Không chỉ có như vậy, linh quang vẫn còn chỗ trống. Yêu vật của Du Nha đại sư vẫn chỉ đạt cấp đại yêu đỉnh phong, linh quang có đủ thoáng chốc độ 3 trường yêu kiếp, sở hữu 3 đầu linh yêu trong tay. Bởi vì Thư Thiên Hào mất đi cánh tay trái, ảnh hưởng quá lớn, cho dù như vậy hiện nay trong tay cũng có thể nắm hai đầu linh yêu trong tay, giá trị của tạo hóa đan quá lớn, giá trị của phối phương lại càng quý giá, sở hữu nó thì đan dược không ngừng được tạo ra, để thăng tiến chiến chiến lực cùng với sự giúp đỡ của Mông Nguyên quốc giống như hai viên thuốc trợ tim, bốn định hành động quân sự trong vòng 1 tháng sau, liền được thực hiện sớm hơn 1 tuần. Đầu tháng 8 năm tinh lịch 754, thư gia Đảo với danh nghĩa Hỏa Đức văn thư, chia rẽ Trần gia và Long gia, khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái chiến tranh. Đồng thời lại phân tách ba nhà cổ, phương, vương khiến cho bọn họ tập trung hỏa lực liệt trận cùng nhau để phòng lẫn nhau. Cuối tháng 8, kinh hoàng nhìn lại quần đảo, thư gia hung mãnh xuất binh phân làm ba đường dựa vào đại nghĩa bắt đầu chinh phạt thống nhất xứ tinh quần đảo. Cái gì? Thư gia đảo phát binh tấn công Trầm gia đảo ta? Tin tức này đã được xác thực rồi sao? Ngươi chắc chắn? Đột nhiên nghe được tin này, lập tức Trầm gia đảo chủ ngồi trên ghế nhảy phát dậy, mắt trợn trừng như trâu, lớn tiếng gặng hỏi: "Thư đảo chủ, chuyện đại sự này tiểu nhân đâu dám nói sai." Lính thông tin bị Trầm gia đảo chủ dọa hoàng loạn, cúi đầu đáp: "Quân thư gia phân làm 3 đường." Đường thứ nhất do đại tướng quân Hoàng Hiếu thống lĩnh, Vũ đại đầu làm tiên phong. Đường thứ hai lấy Tam lão thư gia làm thống lĩnh. Đường thứ ba do tiểu bá vương Sở Vân thống lĩnh. Quân tiên phong tiến thẳng tới vệ gia, Viên gia cùng với Đào ta. Vậy, Trầm gia Đào chúng ta phải đối mặt với mấy đường đại quân. Trầm gia Đào chủ vội hỏi, là hai đường do Tam lão tướng liên hợp thống lĩnh gồm có 3 bảo thuyền, 1 lâu thuyền, 50 chiến hạm, mấy trăm chiến thuyền nhỏ, thuyền nhẹ đủ các loại. Lính thông tin vội vàng cấp báo, không quá tị, không phải đối mặt với đại tướng Hoàng Hiếu hoặc là tiểu bá vương. Lúc đầu trầm ra đảo chủ nghe xong lời này, ngữ khí buông lỏng, cảm thấy vô cùng may mắn. Thế nhưng sau khi sau đó, nhất thời lại muốn nhảy dựng lên, vì sao có nhiều chiến hạm như vậy? Quân đội phân làm ba đường, đều có nhiều chiến hạng như vậy. Ai, có một đại sư luyện binh trong tay thật là tốt. Có được một đại sư luyện binh như Du Nha là có thể kéo theo một đám học trò luyện binh. Và lại Du Nha coi thư gia đảo như nhà của mình. Bởi vậy cùng tận tâm tận lực huấn luyện những luyện binh sư này. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 435 Mạo hiểm ám sát thượng, ngành đào tạo quân đội thư gia có một đội hình khổng lồ, nhân số đông đảo, tay nghề cũng khá, coi như đứng đầu trên chư tinh quần đảo. Thời gian trầm gia đảo chủ đến đã quá cấp bách, sắc mặt viên gia đảo chủ và các trưởng lão trong gia tộc trông rất khó coi. Hoàng Hiếu, nghe thấy cái tên này khiến cho bọn chúng đọng ở trên miệng rất nhiều từ ngữ. Mấy tháng trước cái tên này vẫn chưa có tiếng tăm gì, là một tên vô danh tiểu tốt không ai biết đến. Người đời cười nhạo Sở Vân hao tổn công sức, tại thải Hồng Đảo mời một phế nhân xuất quan. Thế nhưng thế sự biến đổi khôn lường, sau khi Hoàng Hiếu lĩnh binh dùng binh lực yếu ớt, tự mình đánh tan hạm đội thiết gia. Sau trận chiến này bỗng nhiên nổi tiếng, Hoàng Hiếu trở thành đại tướng đứng đầu thư gia, thống lĩnh quân đội, làm cho bọn đạo trích phải khiếp sợ, luôn sẵn sàng ra trận ăn uống tại quân doanh, chinh đón quân đội, huấn luyện quân sĩ, trong vài lần diễn tập nhỏ, hắn đánh tan, làm tổn hại không ít hải tặc lâu năm với tốc độ như thiểm địa, những hành động liên tiếp này, giống như cái tát liên hoàn đánh cho những kẻ còn đang ngầm chê cười đều không há miệng nói lên lời, đây đúng là một lương tướng, tướng quân tận tâm tận lực như vậy, ngay cả tộc nhân chúng ta đều cảm thấy hổ thẹn. Hắn dùng binh giống như thiên mã lướt gió, không so đo tính toán. Đây mới là điểm đáng sợ. Khả năng chỉ huy của hắn lúc lâm trận quả thực đã trở thành một nghệ thuật. Sở Vân thật may mắn, lại có thể tìm được lương tài như vậy. Hàng loạt những lời nhận xét khiến Hoàng Hiếu nhanh chóng xác lập được uy tín. Tên của hắn không còn ai dám coi thường nữa. Tên Hoàng Hiếu này, chúng ta nên làm thế nào để đối phó lại? các vị cấp cao của Viên gia nghị tới, vô cùng buồn rầu, không bằng tới Trần gia cầu viện. Có trưởng lão đưa ra ý kiến, vô ích thôi. Trước đó không lâu, thư gia dùng danh nghĩa Hòa Đức văn thư, quy hoạch Hải đảo Long gia cho Trần gia. Trần gia có đại nghĩa và lại có thù oán với Long gia, tất nhiên sẽ khởi binh. Bây giờ hai gia đảo đang đánh nhau, tình thế nước sôi lửa bỏng. Viên gia đảo chủ nói xong, thở dài một tiếng, trước hết khởi binh kháng địch, chuyện cầu viện cùng phải tiến hành. Cùng lúc đó tại Vệ Gia đảo, bầu không khí nghị sự trên đại sảnh cùng hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu. Tại sao lại có thể như vậy? Theo lý mà nói, hẳn là thư gia đã nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn họ có tài nguyên, có nhân lực, tốc độ phát nhanh gấp hàng chục lần chúng ta. Cư nhiên lại dùng binh vào lúc này rồi. Thật đáng ghét. Chúng ta chỉ cần hơn nửa tháng nữa Dưới sự trợ giúp của thiết gia là có thể hoàn thành hệ thống phòng ngự. Thứ gia chọn thời điểm này, quả thật quá ác nghiệt, chín hạm thư gia vô cùng vô cùng đáng sợ, càng đáng sợ hơn, lần này chính là do tiểu bá vương thống lĩnh. Chúng ta phải làm thế nào để chống lại? Chiến tích một mình sở vân địch vạn người vẫn còn khắc sâu trong lòng mọi người. Nhất là gần đây hắn đánh bại tiểu tiễn thần trước mặt mọi người, Người đời ai cũng biết hắn sở hữu nằm đầu chiến lực cấp linh yêu, nhân vật như vậy thật kinh khủng, lại còn thống 50 chiến hạng, 5000 binh sĩ ào ạt chém tới. Sẽ chẳng ai cảm thấy thoải mái trong lòng, trước tiên chỉ có thể ngăn cản lại. Sau đó cấp tốc cầu viện thiết gia, cho dù Sở Vân hung mãnh tới cửa nào, chống đỡ cho tới khi viện thiết gia tới, chúng ta sẽ có hy vọng. Vệ gia đảo chủ trầm ngâm một lát, Lúc này mới mở miệng nói, sau khi bị Sở Vân cướp sạch, tình thế rất bấp bênh, Miễn Cường đầu hàng thiết gia, hiện nay đại binh thư gia tiếp cận, quả thực thiết gia chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Thư gia tự tin xuất binh, giống như tảng đá lớn ầm một tiếng nện xuống phá tan sự yên tĩnh, trên thực tế chẳng khác nào mạch nước ngầm trong hồ nước cuộn trào mãnh liệt, một hòn đá kích động làn sóng. Toàn bộ các thế lực trên Trư Tinh quần đảo đều tập trung vì tin tức này. Tại sao có thể xuất binh sớm như vậy? Bất chợt xuất chinh nhằm thống trị quần đảo sao? Trên khuôn mặt thiết ngao lãnh khốc tới cực điểm, "Ta sớm đoán được ngày hôm nay, xung quanh Vệ Gia đảo, từ lâu đã bí mật thành lập hạm đội. Sở Vân, chiến tích bất bại của ngươi sẽ dừng tại đây." Thật đáng ghét, được thư gia tính kế, Thật không ngờ bọn chúng xuất binh nhanh đến như vậy, vẻ mặt trần ra đảo hiện lên nỗi khổ tâm, hòa bình không được bao lâu, quả thực lại dối loạn rồi sao, thực sự làm cho người ta cảm thấy phấn chấn, giống như cá gặp nước. Phụ thân, người ở suối vàng nếu biết, hãy nhìn hài nhi thống lĩnh hoa ra trở lên giàu mạnh. Sau khi hoa anh nghe được tin này, liền cười rộ lên, những năm tháng này, hán quản lý hoa ra đảo cũng tôi luyện được rất nhiều. Trong liên quân bao vây thiết ra, hắn đã từng tỏa ra ánh sáng lớn, khí độ cũng trở nên phi thường. Thiếu niên chí ở bốn phương, thường hay mộng tường, hoa anh hắn lại càng như vậy. Đánh đi, đánh đi chứ. Chỉ cần cho ta thời gian, dựa vào đầu óc của ta, phát triển vượt bậc các thế lực khác. Sự nhỏ yếu của hoa gia chỉ là tạm thời. Đầu tháng 9 năm tinh lịch 754, Tiến hành trận hải chiến đầu tiên giữa hạm đội đệ nhất của thư gia đảo và viên gia. Ta chính là Vũ Đại Đầu. Kẻ nào dám tới đây đánh cùng ta? Vũ Đại Đầu chính là tướng Tiên Phong, cầm thiết tuyền Long Du thương trong tay, thống lĩnh hạm đội Tiên Phong, thế mạnh như hổ sông về phía trước. Tên tiểu tử càn rỡ. Ba vị tướng lĩnh viên gia cùng tới xuất hiện dưới trướng. Rất nhanh xong phương rơi vào trận chiến kịch liệt. Đạo pháp phụt lên, đao thương kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp. Sau khi trải qua 103 hiệp, Vũ đại đầu vỡ bại rút lui. Giết. Tiểu tử đừng chạy. Ba vị tướng lĩnh viên ra đuổi theo không bỏ. Toàn quân xuất kích. Hoàng Hiếu thấy đối phương chúng kế, liền vung tay lên, toàn bộ hạm đội áp sát. Không ổn rồi, chúng ta đã chúng kế. Lúc này ba vị tướng lĩnh viên gia kinh hãi cũng đã muộn. Mau mau cứu viện. Viên gia đảo chủ vô cùng sợ hãi, nếu như mất đi tam tướng đúng là tổn thất quá lớn. Kế vỡ bại của Hoàng Hiếu lập tức khiến cho kế hoạch kéo dài thời gian của Viên gia bị thất bại, đại quân song phương đều dốc toàn lực đối phó, rơi vào trận đại chiến kịch liệt. Sau nửa canh giờ ở thật đáng sợ, vì sao lại mạnh như vậy? Tên Hoàng Hiếu này quả thực không phải người, đúng là hạng người chỉ huy rất điêu luyện. Thảo nào trước kia Thiết Ngao cũng bại trận. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 436 Mạo hiểm ám sát Hạ Tên Hoàng Hiếu này thật kinh khủng Đại quân của chúng ta trong vùng bồn lầy Như vậy ác sẽ bại vong Phải thực thi kế hoạch chảm tướng Viên gia đảo chủ không kiềm chế được Đầu tàu gương mẫu cười đạp làng mà cấp linh yêu Xông thẳng tới Hoàng Hiếu chém giết Đây là chiến lực cấp linh yêu mạnh nhất của viên gia Trong lúc nguy cấp viên ra đảo chủ cũng phải liều mạng, ý đồ chính là kiềm chế hoàng hiếu, khiến hắn phân tâm không thể chỉ huy chiến đấu. Hừ ừ, ta đã sớm đoán được trước, vương sư Trung Nguyên Kỳ, hắn lấy ra yêu vật số mệnh này, hoàng quang tản ra giày đặc dùng để bảo vệ quanh thân. Đồng thời, gọi ra lam hồng yêu, xích hồng yêu, hai nàng cùng lúc hóa thành hai nữ tử, toàn thân giống như mây ngũ sắc mang theo giải lụa nhẹ nhàng tung bay trong gió, hai người hợp lực ngăn cản Viên gia đạo chủ, Viên gia đạo chủ liên tục giống giận, nôn nóng tới mức thổ huyết. Thế nhưng bất luận thế nào cũng vượt qua sự ngăn cản của hai vị linh yêu, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tầm mắt của Hoàng Hiếu nhìn rất xa, dường như quan sát được toàn bộ chiến trường, hắn bảy mưu nghĩ kế dụng binh như thần hắn và quân viên gia không hề tạo ra sóng lớn, nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên thanh âm âm trầm vang vọng bên tai Hoàng Hiếu. Không tồi, có thể đạt đến cảnh giới như vậy, thảo nào nổi danh khắp Tinh Châu. Giết chết ngươi, nhất định thư gia sẽ đau lòng tới mức đổ máu. Giết. Trong tiếng ô giết, âm phong nổi lên, một đạo thân ảnh người bịt mặt giống như đến từ âm phủ, đột nhiên hiện thân phía sau lưng Hoàng Hiếu. Đoản kiếm trong tay hắn tản ra quang hoa u ám, phá vỡ không khí, dĩ nhiên bẻ gãy nghiền nát lớp phòng ngự của Vương sư Trung Nguyên Kỳ, đâm vào giữa lưng Hoàng Hiếu. Một kích này, nếu như đâm trúng, lập tức Hoàng Hiếu vỡ tim tan thây mà chết, vô phương cứu chữa. Thoáng chốc giữa sự sống và cái chết, Hoàng Hiếu bùng nổ, hai mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng. Minh Nguyệt hộ tâm, ù, một tiếng gió nhẹ nghe rất êm tai giống như tiếng hai viên ngọc thạch va vào nhau, đột nhiên một vòng trắng sáng bảo hộ phía sau Hoàng Hiếu, nó rất tròn, ánh trắng phát ra sáng chói, vang lên một tiếng chặn ngang một kích chí mạng của người mặc áo đen. Tại sao có thể như vậy? Ngươi lại có thể có một đầu linh yêu được dự kiến? Người mặc áo đen kinh hô một tiếng, thoảng chốc thân hình liền biến mất. Hoàng Hiếu vừa bùng bàng bảo vệ toàn thân, vừa thi triển đạo pháp thăm dò nhưng không hề có thu hoạch người đánh lén này là ai? Rốt cuộc hắn có rời đi không? Hoàng Hiếu chau mày lại. Sự việc xảy ra quá nhanh, thực sự khiến cho kẻ khác tim đập thình thịch. Chỉ chậm một bước, Hoàng Hiếu sẽ phải chết. Nếu không Sở Vân không có luyện chế được Tạo Hóa đan giúp Hoàng Hiếu có được linh yêu phòng thân, e là hôm nay Hoàng Hiếu sẽ nằm tại chỗ này cho đến khi chiến dịch nhỏ này kết thúc, quân thư gia chiến thắng chiếm lĩnh được viên gia. Hoàng Hiếu vẫn một mực cảnh giác phòng thủ, cũng không hề đợi được người áo đen xuất thủ lần thứ hai, một kích không trúng, lập tức lùi lại không hề lưu luyến. Đây chính là tác phong của cao thủ, không giống như là dạ vũ. Từ khi nào trên Chư Tinh quần đảo tồn tại lực lượng thần bí như vậy? Không ổn rồi, bọn chúng có thể tới đây ám sát ta, càng có thể ám sát Tam lão, đương nhiên còn có thiếu đảo chủ phải mau chóng thông báo cho bọn họ. Tất nhiên trong chiến sự, tâm tư hoàng hiếu rất nhạy cảm, thông qua vụ ám sát nguy hiểm này lập tức liên tường tới phương diện khác. Mau, khẩn cấp thông báo quân tình cho hai đường đại quân khác. Đồng thời hãy trình quân tín trở về, kêu gọi thư gia đảo phòng bị nghiêm ngặt. Sát thủ lần này khiến cho hoàng hiếu ấn tượng quá sâu sắc, cho nên cần phải cẩn thận hành sự giống như lâm trận gặp phải đại địch. Nhưng mà quân tín truyền ra ngoài không được bao lâu, liền có một lính truyền tin, vẻ mặt hốt hoảng tín lên bẩm báo. Cái gì? Ngươi nói quân tín bị chặn lại. Trong khi đang xử lý việc quân cơ ơ, Hoàng Hiếu chia quân ra các ngả chấn áp viên ra đảo, đành phải a ác lại, thần tình ngưng trọng đưa ra mệnh lệnh. Mau, triệu tập sáu nhân mã tinh nhuệ làm lính thông tin chia làm hai đảo, mỗi đảo ba người tận tay trình quân tín này tới các đường. Thông thường quân tín đều dùng Bạch Vũ Hải Âu đưa tin, một khi Bạch Vũ Hải Âu bị giết chết, tự nhiên ngự yêu sư của nó sẽ có cảm ứng. Nếu Bạch Vũ Hải Âu chết cũng không sẽ để lại túi quân tín hủy trong không trung mà hủy đi. Tuy rằng không lo lắng bị tiết lộ quân tình, thế nhưng thông báo quân tình rất chậm, đối phương cũng đã đạt được mục đích. Ta cần trấn thủ tại Viên gia, không được manh động chỉ hy vọng ba vị lão tướng quân, Sở Thiếu Đảo chủ không có việc gì. Hừ, thích khách có chiến lực cấp linh yêu, chuyện này vẫn còn quá sớm mà đã có đại quốc nhúng tay vào sao? Sắc mặt Hoàng Hiếu lạnh lùng, tình huống quá nghiêm trọng nằm ngoài dự tính của hắn. Sau khoảng 3 khắc, hắn trông thấy ba lính thông tin tinh nhuệ toàn thân đẫm máu trở về, những lính thông tin tinh nhuệ này đều không phải là sáo binh lính lúc trước hắn phái đi mà là từ hai đường hạm đội kia phái tới. Bẩm Hoàng tướng quân, ba vị lão tướng quân trên đường hành quân bị ám sát. May mà ba vị lão tướng quân gần đây nắm giữ linh yêu trong tay, mới có thể chịu thương nặng mà sống sót. Hiện nay hai đường đại quân đã trên đường lui về, mong Hoàng tướng quân hãy cảnh giác. Đây chính là phân đội nhỏ tinh nhuệ, lúc đầu xuất phát vốn có 6 người, đều là binh sĩ trải qua trăm trận mà thành lính tinh nhuệ trên đường đi ba lần bị quân địch chặn lại, chia làm ba đường mà đi, rốt cục chỉ còn lại ba người đến được đây. Chuyện tiên hiệp hơn nữa trong lúc hội báo, rõ ràng có một lính trong đó hôn mê tại chỗ. Các ngươi đều là binh sĩ xuất sắc hoàn thành tốt quân tín rất quan trọng, hãy mau nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Ta sẽ ghi nhận công lao lần này của các ngươi. Hoàng Hiếu trấn an vài câu, sau đó để bọn họ lui ra. Sau đó Hắn chau mày bước qua bước lại trong phòng từ từ suy xét. Tình huống này thật vướng tay vướng chân, bốn kế hoạch tác chiến đã hoàn thiện, chỉ vì đột nhiên xuất hiện lực lượng này, giờ đã trở nên lộn xộn. Lực lượng sát thủ này có khả năng thu thập tin tình báo rất nhanh, có năng lực suy tính và thông tin rất kinh khủng. Thời gian ba vị lão tướng quân bị ám sát và bên ta rất sát nhau. Hiện tại, hai đường hạm đội không chiến mà bại, rút trở về thư gia không biết tình hình của thiếu chủ thế nào. Tuy rằng chiến lực của Sở Vân cao hơn hắn, thế nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Cuồng Nho tướng quân hắn hiểu rằng, đối phương nhất định sẽ biết chiến lực hùng hậu của thiếu chủ, nếu thực sự phát động ám sát, chắc chắn sẽ tăng sát thủ, điều chỉnh thích hợp. Vệ gia đạo, con mắt hoàng hiếu nheo lại, dừng chân trước bàn. Tỷ mỉ nghiên cứu bản đồ quân sự trước mặt. Hiện tại hai đường đại quân đã lui, chiến thuật ba đường tương hỗ đã thất bại một bước. Không lo thắng, tất sẽ bại. Nếu thiếu chủ bị thích khách ám sát, đại quân sẽ hỗn loạn, ta ở chỗ này nên làm thế nào để tiếp ứng, giảm thiểu tổn thất, cứu viện thiếu chủ. Trong đầu Hoàng Hiếu bất hiện lên dòng suy nghĩ cấp bách. Lúc này ám sát, giống như bàn tay nắm vào lại nhà ra, rõ ràng thế cục đánh thành bị hòng bết. Hoàng Hiếu hiểu rằng, hắn cần dùng ánh mắt sắc bén nhìn thấu tầng sương mù dày đặc này để điều trinh một cách hợp lý. Lúc này, cho dù Sở Vân không chết cũng sẽ bị lộ ra. Điều này không cần bàn cãi. Trong thành thiết gia, Thiết Ngao nhìn tấm hải đồ trước mắt, ánh mắt lóe ra hàn quang, khí thế lẫm liệt. Bên cạnh hắn là các võ tướng đứng quanh bàn quân sự. Việc mai phục lần này, chúng ta có được thêm nhiều thời gian có thể nói là hoàn toàn thành công. Đúng vậy, vệ gia chính là cầu nối tốt nhất để tấn công Thiết gia ta. Nếu như thư gia phản công, tất nhiên sẽ lấy đây chứ. Đảo chủ thật anh minh, mấy tháng trước đã phát hiện được điều này, bởi vậy mới có được cục diện tốt như bây giờ. Vì kế hoạch mai phục lần này, chúng ta đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Âm thầm tăng thêm từng chiến hạm một, chuyện này đúng là thần không biết quỷ không hay. Toàn bộ đội mai phục đứng cách vệ gia đảo 13 hải lý. Thế nhưng ngay cả vệ gia đảo cũng không hề hay biết. Sau khi vệ gia đảo bị Sở Vân dẫn binh cướp sạch, không sao ngóc đầu lên được. Nếu không dùng nó làm mồi nhử, cũng đã sớm chiếm đoạt rồi. Chỉ cần rút ra 1 phần 10 đội quân mai phục, trong một đêm có thể san bằng đảo này rồi. Đông đảo võ tướng cùng thốt lên một lời, nói xong rất cao hứng, mặt rạng rỡ như hoa nở. Tất thải chỉ có Thiết Giao, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Mọi người còn biến đổi, hướng chi một nhân tài xuất chúng như Thiết Giao. Thiên Giao không chỉ là thiên tài, mà ngày sau trở thành kiêu hùng chiếm giữ nửa giang sơn. Đối với kiêu hùng mà nói, thất bại chính là tài phú. Với một thiên tài kiêu hùng, hấp thụ dinh dưỡng từ trong thất bại còn hơn rất nhiều so với thành công. Thiết Giao trường thành